hồi thứ tám, ngài nhìn hợp đức đang khóc tức tỵ, những giọt nước mắt lăn trên má như những giọt sương đang lăn trên những cánh hoa mai khôi, dĩ nhiên là thứ mai khôi, hãy còn những giọt hồng tươi, những giọt sương và những giọt nước mắt huyền ảo hòa vào những trận cười quan lạc lớn lao. hợp đất, nhà vua nhẹ nhàng gọi nàng hãy nhìn ta, nàng ngừng khóc mở mắt nhìn hợp đức nàng và chị nàng thiếp không muốn nghe quan thượng giọng nàng cảm thấy ít nhiều giận dữ tuy vậy nàng vẫn dang hai tay ôm lấy lâu ngào lâu ngào liêm diêm mắt ngài thấy rõ ràng lời nói lúc này trở nên thừa im lặng hưởng thụ mọi khoái cảm nhớ lại cuộc kiến đồng thời nhớ tới phi yến mỗi người một vẻ thật là tuyệt chịu mà cả hai Điểm nào cũng thật là đáng yêu thai Hoàng thượng Một hồi lâu hợp đức lên tiếng Thiếp không hề nghĩ tới việc Hôm nay Ôi nàng thở một hơi dài rên rỉ Người đi đi Kìa vì sao nàng lại đuổi ta Hoàng đế ngạc nhiên nhìn nàng Hoàng thượng là anh rể Là hoàng đế Nàng nói lòng đầy oán giận Mọi người bảo với thiếp tình cảm của hoàng đế luôn thay đổi hoàng thượng đã thỏa mãn rồi người cứ việc đi đi hợp đớt nàng nghe những lời sàng bậy ấy từ đâu lầu ngào cười hì hì sung sướng những lời sàng bậy ư nàng cười gượng gạo rồi nói mọi người đều bảo hoàng đế nếu cao hứng gặp ai thì cũng vui vẻ lúc không thích thấy mặt thì như người xa lạ Thiếp từ bé đã nghe nói quen vui như quen hổ nếu không cẩn thận thì sẽ bị ăn thịt đấy lầu ngào lần đầu được nghe một lời nói ví von như vậy thì cảm thấy rất thích thú miệng cười rồi nói tiếp thế nàng thấy ta có giống hổ hay không vừa nói hợp đức đánh mắt nhìn nhà vua lại cười vang lên hợp đức ngang nhiên hỏi người còn chưa đi hay sao không hợp đức Ta không bao giờ thay lòng đổi dạ Với nàng và chị nàng nữa Hợp đức quay phát đầu đi Thiếp không muốn nghe đâu Thế nàng có muốn mổ bụng môi gan Dân cho nàng chăng Lù ngào cố ý phanh áo ngực Hay lắm Nàng vỗ vỗ nhẹ vào bụng của nhà vua Nếu hoàng thượng mổ tim gan ra Thì thiếp xin ăn hết Nàng đến cả con người ta cũng ăn hết lầu ngào ôm chặt lấy nàng thôi mà hợp đức biểu môi nếu người thật lòng với chị em của thiếp nàng run rẩy biết đâu ngày mai thiếp sẽ bị đài vào lãnh cung hợp đức hai chị em nàng khiến cho trẫm rất là đẹp lòng chị em thiếp đã bị lừa dối nàng đỏ mặt cất tiếng thở dài thôi được rồi chuyện đã qua thiếp không nói nữa từ nay về sau trẫm chỉ cần hai chị em của nàng có thật không Học đức ôm lấy nhà vua. Nếu thiếp nhìn thấy một người đàn bà thứ ba, hùm, thiếp sẽ giết chết tươi ngay người ấy đó. Được, nhà vua đáp chắc nịch. Thưa quang thượng, hợp đức nhìn thẳng vào ngài và hỏi, tại sao hoàng hậu lại định hại chị của thiếp? Ai mà biết được, bây giờ mọi việc thì đã ổn rồi. Hoàng đế cố ý lái câu chuyện sang hướng khác. Hoàng thượng... Hợp đức nghiêm nghị nhìn nhà vua. Vì sao người không phong cho chị của Thiếp làm hoàng hậu? Ồ, chuyện ấy thì phải từ từ. Hoàng thượng, người vừa nói chỉ cần hai chị em của Thiếp. Hợp đức lại tiến thêm một bước. Tại sao còn để một kẻ ác như hoàng hậu? Hoàng đế mỉm cười không đáp. Những điều hôm nay ngài nghe quả thật là những điều mới lạ. Dám nghị luận về hoàng hậu trước mặt hoàng đế. Dám đòi bãi trúc hoàng hậu, trong đời ngài những việc chưa từng có. Xin hoàng thượng hãy trả lời cho thiếp. Hợp đức mạnh mẽ lắc lắc nhà vua. À, hoàng đế trả lời qua quýt. Hợp đức vén áo bước xuống như vừa chạm đất, nàng bỗng cảm thấy đau ở vùng thắt lưng, nàng vội khom người kêu đau, lầu ngào cười lớn, đó là thành tích của ngài. Tại người đó Học đức cao mình giận dữ Nắm tay nhỏ nhắn Cứ đấm lên vai của Hoàng đế Trong cuộc đời hoang lạc của Lâu Ngao Đấy cũng là sự lạ Với Phi Yến Ngài đã để lại vết răng Trên cái cổ trắng ngần nõn nà của nàng Giống như một sự hưởng thụ dữ dội song xưa nay Hoàng đế chưa hề cảm thấy Cái ý vị của sự phản kháng Mà cơn đau trên cơ thể của Ngài Là do hợp đức gây nên Ngài thấy vừa đau lại vừa sướng, giống như là bão tố. Như kẻ bước vào cơn mê, từ hoàng hôn đến đêm khuya, xuống cho tới sáng, quan đến nhà đại hán cứ ôm ấp lấy nàng học đức Kiều Diễm, quên hết tất cả mọi sự đời. Sáng hôm sau, ngài không thiết triều cũng không ra khỏi cung, kể từ khi lên ngôi, trừ những khi đau ốm đây là điều ít thấy, cả triều đình đều kinh ngạc. Phi Yến hỏi viên dịch đình Ngài nhăn mặt làm trò rồi đáp Thần cũng cảm thấy xuất hiện một kỳ tích Em gái của bà khiến cho hoàng thượng như vậy Ôi, số em gái ta là cực kỳ may mắn Trong lòng nàng pha một chút đố kỵ Tuy vậy nàng cũng thấy vui mừng trước thành công của học đức Chẳng qua, hoàng thượng đối với lệnh muội Dẫu thế nào cũng không sánh được với bà Viên dịch nói nghiêm túc Hai ngày qua, người hầu đều thấy rõ Hoàng thượng rất yêu quý bà và lệnh muội Ông ta cười đầy ngụ ý Lại có việc trương phóng hôm nay Ý kiến Hoàng thượng nói Phú Bình Hầu Chị và em có nhiều chỗ tương đồng Điều đó đủ chứng tỏ Hoàng thượng đối với tiệp dư Thật là thâm tình Nghe đến tên trương phóng Lòng nàng sao động Nàng như quên đi tất cả Nàng cúi đầu thở dài Tình xưa duyên cũ bỗng nhiên dội đến Trong sâu thẳm lòng nàng Vẫn còn giữ gìn tất cả mọi điều bí mật Về tình cảm với trương phóng Lúc rời khỏi phủ đệ của công chúa Dương A Nàng sẽ trở thành người nhà phú bình hầu Nhưng sự đời tiến triển khác đi Nàng lại được đem đến tiếng vào cung Ngoài ý muốn Việc nhập cung phải đâu là sở nguyện của nàng Nàng nhếch mép như để tỏ ý không thể tin được nhưng nàng lại có vẻ rất là vui xưa nay ta không lừa dối ai cả không lừa dối ai thì có điều gì tốt đâu chứ nàng nũng nịu em sẵn sàng để bị ngài lừa dối lắm nhé nàng xúc động một tay xoa lên vai chàng trường phóng là người được hoàng thượng tin cậy viên dịch đình nói thêm giọng bình tĩnh ngoài ra thuần vũ trường cũng rất được tin dùng phải nàng thuận miệng đáp vừa lúc đó từ ngoài có lệnh truyền vào hoàng thượng giá lâm thang tuyền cung tiệp dư bà hãy mào tiếp giá viên dịch đình cười đưa tay phi yến vừa đứng lên bên ngoài đã tiếp lệnh từ ngoài lại có lệnh vào thánh dụ miễn nên tiệp dư đó là đặc ân của hoàng thượng với bà phi yến cười khẽ quay lại phía viên dịch đình Lệnh công lúc khác xe nói tiếp Nhớ đến luôn nhé ở bên ngoài Ông được tin gì thì hãy bảo cho ta biết Ta ở đây thiếu người tâm phúc Mọi việc bên ngoài cung thăng tuyền Ta đều không rõ Viên dịch đình vân lời bước ra theo cử ngách Thì hoàng đế đã tới bên thềm Phi Yến ra ngoài cửa tiếp Khi nàng cuối mình thi lễ khôn mình tiếp giá Hoàng đế đã vội nắm tay nàng Phi Yến không cần lâu ngào cười rất thật lòng vì yến liếc nhìn như thế nàng muốn tìm cho ra được lý do đến đây trí thành và thanh thản của hoàng đế vì yến lâu Ngao vừa nói thủng thẳng vừa nắm chặt tay nàng kéo nàng vào gần rồi nói nàng xem mỗi lần đến nàng đều có vẻ mới thiếp thấy bè hà cũng như vậy vì yến cúi đầu thưa khi nàng cúi đầu lâu ngào nhìn thấy trong ánh mắt nàng có vẻ u uẩn Lập tức ngài nghĩ đến hợp đức Có lẽ đây là duyên cớ Vì yến về chuyện hợp đức ấy mà Ngài không biết phải giải thích thế nào Cũng không rõ phải lộ vẻ ca ngợi hay coi thường Vì vậy một hồi sau vẫn không nói tiếp được Nàng đón hoàng đế vào trong điện Ngã vào lòng nhà vua thẻ thọt bệ hạ về hợp đức thiếp vô cùng cảm kích Nàng chậm rãi nói Sau đó ngững đầu lên nhìn hoàng đế với một cặp mắt mơ màng, bệ hạ không biết người có tưởng nhớ tới thiếp hay không? ô, phi yến, sao nàng lại nói như vậy? lùn ngào nhẹ nhàng lay lay vai nàng, nàng là một gia nhân đệ nhất của trẫm, ta chỉ yêu có mỗi nàng thôi. nàng mỉm cười đê mê, giữ sát vào hoàng đế. ta yêu nàng và cũng yêu em của nàng nữa. thiếp biết rõ, bệ hạ. nàng tự kiềm chế rồi nói, phi yến. Ta thấy nàng có vẻ không vui, lù ngào hỏi tiếp Vì sao vậy? Mặc dù chính ngài cũng thừa biết nguyên do Nhưng cũng không tiện nói ra Người muốn biết là ta không hiểu Ta muốn hỏi nàng kia Lù ngào nhẹ nhẹ ôm hôn phi yến Phi yến có việc gì khiến cho nàng buồn Trừ khi đó là ý nguyện của bệ hạ Thiếp không hề biết đánh buồn chán Nàng cười, đưa hai tay ôm má nhà vua Thiếp chẳng buồn đâu, xin Ngài cứ yên tâm Xin người phải cần giữ gìn thân thể Mấy hôm nay, Thiếp thấy Hoàng thượng có vẻ mệt mỏi đấy Mệt mỏi ư? Cũng có phần đúng Nhưng thân thể ta rất là tốt Đó là sự mệt mỏi trong hạnh phúc Lưu ngao quả thật là đang mệt lử Nhưng sự sĩ diện của giới tính Khiến cho Ngài phải phủ định cái chuyện đó Trái lại tinh thần Ngài rất là hương phấn Mặt khác Ngài lại hết sức tỏ ra Mình rất mạnh mẽ khi đứng trước mặt nàng Phi Yến mỉm cười kính đáo Luồn tay xoa nhẹ lên trên ngực nhà vua Rõ ràng cả hai chị em nàng đều có tuyệt diệu Lùn ngào biết rằng Phi Yến có nhiều chỗ trên thân thể nàng Hấp dẫn hơn hợp đức Hợp đức có đôi hàng mi thật diễm lệ Còn Phi Yến thì có đôi mắt sáng trong như ngọc Ngài nghĩ ta nhường mẫu hậu nắm quyền Ta chỉ cần hai nàng đây là đủ Thái hậu từ khi nuôi mộng tiếm quyền Cứ để mặt cho lưu ngao tự do sinh hoạt Không hề quan tâm Vì thế mọi việc trong cung Lưu ngao cứ mặt sức tự do tự tại Chị em Phi Yến mang đến cho ngài những lạc thú mới Bổ sung vào sự khuyết thiếu của quyền lực Trong lòng ngài như vừa trưng lên một vườn hoa Mà chị em Phi Yến là hai đó hoa đẹp nhất Lục cung cũng xôn xao Do vậy mà mất hết màu sắc Đúng như lời viên dịch đình đã nói Hai người hơn hẳn một người Bây giờ hoàng đế chỉ suốt ngày vui thú cùng với hai chị em Phi Yến Không màn đến bất cứ một điều gì Thậm chí giữa hai chị em Ngài cũng có lúc thấy khó xử càng ngày hợp đức dần dần xuất hiện như một con người giàu cá tính Như một thứ thanh mai Chỉ cần một chút không chu đáo Nàng đã dùng đủ mọi cách gây chuyện với đấng chí tôn Mà Lưu Ngao thì lại thích bị gây chuyện Mà càng bị gây chuyện Ngài càng say đắm điên cuồng hợp đức Ban Tiệp Dư vừa bị đá kích Lại bị đang bị ghẻ lạnh Lưu ngào trong những giờ phút rảnh rỗi giữa hai chị em nàng Một mình tới thông thiên đài Dưỡng thần trong tỉnh thất Ngài chọn nơi này làm chỗ nghỉ ngơi Bù đắp lại những cơn thiếu ngủ Nơi này Ban Tiệp Dư cũng không thể quấn nhiễu được Bàn tiệm dư vô cùng đau khổ song thực tại không cho nàng cơ may để gặp riêng hoàng đế Nàng tin rằng chỉ cần một lần được bệ kiến Nàng sẽ chấp nối lại sợi dây tình đức đoạn bắp bên Nàng phải khá nhiều tay chân Dò thám tin tức của hoàng đế Cuối cùng nàng đã tìm ra cơ hội để tới được thông thiên đài Thấy nàng các quan thị tòng Không ai ngăn trở, Đó là do có mối quan hệ trước kia Bàn tiệp dư bước vào nơi lù ngào tịnh dưỡng Lù ngào đang lúc mơ màng Hai cung nữ đang xoa bớt Bàn tiệp dư bước tới bên lông sàn cất tiếng gọi Bê hạ Như tiếng sư kia vẫn thường gọi Rồi phủ phục bên giường đặt tay lên vai hoàng đế Bê hà, người đã quên thiếp rồi ư Nàng cố cất một giọng thật êm ái Không đâu Lù ngào miễn cưỡng mở mắt Không đâu Bệ hạ, thiếp những đêm ngày mong đợi bệ hạ. Ồ, ngài dài giọng, rồi nhắm mắt lại. Bàn tiệp dư bỗng rung sợ tự nghĩ. Ta đến ngay trước mặt hoàng thượng, nhìn thấy ta mà cũng không thèm đếm xỉa tới. Nàng cứ cố nuốt nỗi đau, tiếp tục nói với một giọng êm ái. Bệ hạ, xin nói với thiếp vài lời đã từ lâu rồi, thiếp không được đến bên bệ bê hạ. Nàng nói xong khe khẽ lay gọi. Bệ hạ, tiếp nhớ bề hạ lắm, bề hạ, tiếp có điều muốn nói với bề hạ, không được làm ồn, lầu ngào cắt một giọng lạnh nhạt, mắt thì tuy có vẻ hơi hé mở, song cũng không thấy gì và đã lập tức nhắm mắt lại. ban tiệp dư sợ hãi không dám lên tiếng, không được quấy rầy, ta muốn ngủ một lát. ngài lại trở mình quay mặt vào bên trong, ban tiệp dư như kẻ trượt từ trên đỉnh núi xuống nàng cứ đứng ngay người ra nhìn hoàng đế lầu ngào tự hồ như vô cảm phúc chốc đặt cất vàng tiếng ngáy bàn tiệp dơ nghĩ thôi thế là xong mình đang ở bên cạnh ngài đang nói với ngài mà ngài chỉ ngủ từ nay ta không còn hy vọng nữa rồi nỗi thất vọng lớn dần trong lòng nàng tất cả đã thành cho bụi trong khoảnh khắc nàng cảm thấy đất dưới chân mình sụp xuống nàng đã thành người không trốn dung thân Một ý nghĩ vụt hiện lên Phải đánh thức hoàng đế Trước đây nàng đã từng gặp sự tình như vậy Hoàng đế chưa hề có lần nào Bị nàng đánh thức mà tức giận Nhưng so với quá khứ Tình cảnh bây giờ thì đã khác rồi Bây giờ mà đánh thức hoàng đế Hậu quả sẽ khôn lường Nàng không biết nên suy nghĩ cách nào Vốn thông minh quyền biến Ban tiệp dư đành nuốt hận Lặng lẽ trở ra Mắt đẫm lệ nàng từng nói với mình Thế là hết rồi Thế là hết rồi Một kẻ đã hết rồi Vẫn còn một người nữa Đó là hứa hoàng hậu Ở trong cung chiêu dương cũng đang trải qua cơn sóng dập gió vùi Hứa hoàng hậu cũng bị phi yến căm giận Điều đó không quan trọng lắm Điều quan trọng hơn nữa Bà lại bị chính hợp đức giận Đó là một việc ngẫu nhiên Lúc hợp đức tới điện chiêu dương ý kiến Nhân chưa qua các nghi lễ nên đã bị quở phạt Thế là Hợp Đức không hề tạ tội chỉ cười nhạt, ngàn nhiên bước ra khỏi Điện Chiêu Dương. Hứa Hoàng hậu tức giận, liên cho viên dịch đình luận tội. Nhưng ông ta vốn biết hai chị em Hợp Đức bây giờ là ái phi của Hoàng đế nên không dám hé răng, vì thế lệnh của Hoàng hậu trở thành vô hiệu. Trong nội cung, đó là dấu hiệu thể hiện sự lung lay của cái ghế quyền uy. Trước đây, mặc dù không phải là người được sủng ái, Xong tức vị hoàng hậu đã khiến nhiều kẻ phải nể sợ Bây giờ thì thời thế đã đổi thai Một tên đàn bà vừa nhập cung Đã nhờ ân sủng của hoàng đế Đã dám đối mặt với nàng Trong cung nhà hán đang có sự thay đổi Một chiều viên dịch đình Tới cùng chiều giường Vốn có điều bất mãn với ông ta Nên bà ta tỏ ra lạnh nhạt Thưa hoàng hậu Viên dịch đình cúi chào Nói trầm trầm trong nỗi đau đớn địa vị của ban tiệp dư đã đổi thay rồi. Hứa hoàng hậu kinh ngạc thất thanh. Ban tiệp dư có chuyện gì vậy? Ban tiệp dư xin gặp hoàng hậu. Tự xin đến cung trường tính đã được thái hậu chuẩn tấu. Ban tiệp dư vì có nỗi u buồn nên không đến cáo từ hoàng hậu. Nàng có làm một bài thơ nhờ thần dân lên cho hoàng hậu. Nói rồi mở hộp lấy ra một tấm lụa dân lên. Chờ cho viên dịch đình lùi lại phía sau Một bước, hứa hoàng hậu mới mở ra Đó là một bài thơ oán giận Tề chỉnh nếp tân trang, trắng tinh như sư tuyết Xin thay quạt hợp hoang, vành vạnh vần minh nguyệt Người hết lòng đắm sai, ủ trong tay áo đẹp Phe phẩy gió nhẹ bay, chỉ sợ vào thu tiết Quẳng đi chẳng đói hoài ôi ân tình đã tuyệt, hứa hoàng hậu chỉ thở dài không nói. thưa hoàng hậu, ban tiệp dư có nói cùng với thần là nhờ hoàng hậu dâng bài thơ này lên cho hoàng thượng. viên dịch đình chậm rãi nói. hừ, hoàng hậu lại cầm tấm lụa đọc, sợ chính ta cũng sẽ biến thành chiếc quạt mùa thu. ban tiệp dư chọn lầm người, bà hại giọng nói, thôi để ta lừa cơ hội. Quan hậu xin thứ lỗi cho điều thật của thần Viên dịch đình xuất xoa nói Tình hình trước mắt chỉ nên nhẫn nại chờ đợi Đối đầu với chị em họ triệu Tạm thời sẽ không có lợi ích gì Quan hậu đăm chiêu thừa nhận sự thật ấy Nhưng bỗng thẳng thốt nghĩ bộc lộ điều này trước mặt viên Côi dịch đình thì còn ra cái thể thống gì nữa Vì vậy bà chỉ cười nhạt Đợi cho viên dịch đình đi khỏi Bà giận dữ Xé nát tấm lụa Bà cho rằng tất cả là do ban tiệp dư gây nên Bà oán ban tiệp dư thoái lui Bà nghĩ ta phải tự gánh chịu lấy tất cả Trong cung bỗng truyền đi một câu chuyện đến chết cười Tiệp dư triệu hợp đức mới tiến cung Không chịu tiếp giá nhập phòng Khiến hoàng đế cũng phải ra ngoài cung Hết lòng mà cầu khẩn Hiện vẫn chưa có kết quả Các cung nữ và nội thị xôn xao bàn tán trước hiện tượng chưa từng có bao giờ Đến như vũ hoàng đế ngày trước, sủng ái lý phu nhân Nàng cũng không hề dám ngăn trở hoàng thượng Chỉ lấy tay che mặt, không cho hoàng đế nhìn tỏ từng đường nét Thế mà mấy chục năm qua, mọi người đều cho đó là một việc động trời Bây giờ hợp đức dám cả gan chống lại lệnh vua Thật là vượt quá sức tưởng tượng, ai ai cũng lắc đầu lè lưỡi Hoàng đế vẫn tìm mọi biện pháp để thuyết phục nàng Mặc dù sống với nàng trong một phòng Ngoài việc chuyện trò thân mật Không sao tiếp cận hơn nữa trong việc gối chăn Điều đó khiến ngài hết sức phiền não Nhưng có một thứ dục vọng khiến ngài không thể sử dụng đến quyền uy Ngài đành phải chịu khuất phục Phải khôn khéo tìm trăm phương bách kế Để đáp ứng những yêu cầu của nàng Nhưng đòi hỏi của hợp đức Cũng khiến hoàng đế cảm thấy khó xử Nàng đề nghị, trút bỏ hứa hoàng hậu dành ngôi đó cho Phi Yến Lời thỉnh cầu được nêu ra hết sức tự nhiên Đơn giản giống như việc trục xuất một cung nữ Bảy ngày qua, tiếng nói ấy lúc nào cũng vang lên trong tâm tượng của hoàng đế Cả tiếng cười sóng mắt long lanh sâu thẳm của nàng Thật là bậc khuynh quốc khuynh thành Khiến Lưu Ngao luôn cất tiếng thở dài Bảy ngày, Lưu Ngao sống cùng Phi Yến đầy quan lạc nhưng lúc nào lòng ngài cũng nghĩ đến hợp đức, hợp đức. người đã thật sự trói buộc, khóa chặt tâm hồn ngài, không nghĩ tới nàng thì không được, cũng không thể bàn bạc cùng được với ai. việc phế bỏ hoàng hậu, mặc dù thuộc phạm vi quyền lực của hoàng đế, song không phải không gặp trở ngại. quyền lực của lầu ngao bị hạn chế bởi sự can thiệp từ nơi thái hậu. nếu ngài manh động Hậu quả sẽ khôn lường kể cả việc tồn tại của vương vị, mâu thuẫn giữa tình cảm và chính trị dồn nén lại khiến ngài vô cùng lo lắng. Tại triều đình, lại vừa đúng lúc nảy sinh ra một sự kiện hết sức nghiêm trọng nữa. Những người thân thích thuộc họ Vương của Thái hậu nắm hầu hết quyền binh. Họ Vương chiếm tới năm tức hầu, thao túng hết thảy mọi việc trong kinh thành. Trong số đó, Bình A hầu Vương Đàm thống lĩnh cầm quân quanh hành ngang ngược khiến các nguyên lão đại thần cả giận họ đứng tên liên doanh với hơn hai chục người dân biểu đòi trừng phạt họ vương bọn ngũ hầu họ vương cả sợ vội sai thuần vũ trường vào cung thỉnh cầu thái hậu họ một mặt bỏ ra nhiều vàng bạc mua chuộc chia rẽ các đại thần gây hậu thuẫn đọc bản tấu chương lâu ngao nửa mừng nửa sợ đây là cơ hội diệt trừ họ vương lộng quyền nhưng thật lực họ vương hiện đang lớn mạnh lại có thái hậu đứng sau lưng khiến ngài đâm ra hoài nghi cả khả năng thực hiện lo sợ khi nghĩ tới hậu quả ngài trầm ngâm dây dứt Cả triều thần văn võ đều chờ đợi ý kiến của thừa tướng tiết tuyên quan đại phu lưu phủ ngự sử địch phương tiến thị trung trương phương các vị này đứng một bên phía bên kia chính là ngũ hầu họ vương tình hình càng căng thẳng khiến kinh triệu doãn vương tuấn cũng cảm thấy sợ hãi hoàng đế cứ trù trừ không quyết ngài muốn diệt trừ họ vương giành lại thực quyền xong lại lo sợ thất bại nếu như thất bại tình thế sẽ rất là lôi thôi không thể tự nổi chính lúc đó hình ảnh chị em phi yến lại hiện ra với bỏ hoàng hậu từ từ đứng lên lâu Ngao tuyên bố thoái triều Vạn tuế Thừa tướng Tiết tuyên xuất bàn bước ra Tấu chương của chúng thần ta đã biết rồi Sáng mai rồi bàn Nói rồi lâu Ngao đi vào nội tuyển Tới cùng trường tính Khi đánh cửa cung lâu Ngao ra lệnh cho tả hữu lui ra ngoài Trịnh trọng thưa cùng với Thái Hậu Việt Nam vị hầu bị đàn hạt Thái Hậu nét mặt đâm đâm im lặng Lâu ngào đợi một hồi lâu rồi mới thưa Họ vương ta gặp sự đố kỵ Con biết các chứng cớ cũng không chắc chắn Con cho rằng việc này chỉ cần ngủ hầu tạ tội trước triều thần là đủ Vừa nói, ngài vừa quan sát thái hậu để thăm dò Trong triều cũng như trong cung Đang có một mối ngờ vật Bữa trước hoàng hậu đã lừa dối mẫu hậu Ý con muốn thư mẹ, còn muốn phế bỏ hoàng hậu Hoàng hậu đã có nhiều biểu hiện xúc phạm mẫu hậu Nếu như phế bỏ, sẽ bớt được sự phiền phức. Ồ, vườn thái hậu chỉ nói một lời rồi im lặng. Các đại thần muốn tranh giành quyền lực, Hoàng đế chậm rãi nói, Trước đây còn cứ nghĩ việc tiết tuyên là bậc hiền tứ. Ai ngờ chính hắn lại cầm đầu các quan Chống lại họ vương gia, Còn cũng muốn trốt bỏ hắn. Vườn thái hậu đối với lưu ngào, Cảm thấy có điều khó xử. Bà hiểu rằng họ vương đang xâm phạm tới đế quyền Việc các đại thần nhất trí phản đối Chính là họ muốn lợi dụng thời cơ Dùng bàn tay các đại thần để tiêu diệt quyền thế của họ vương Ai ngờ ông con lại ủng hộ cho bà Chống lại các đại thần Thái Hậu chưa hiểu rõ tại sao lại như vậy Nên nghĩ một hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp Tùy con định liệu cho tốt Nhưng các quan đại thần đồng tầm hiệp lực như thế con cũng không được xem thường, cần phải hết sức cẩn thận. Tam thời chưa cần bãi miễn tiết tuyên sẽ gây nên sự phiền hà. cọt đối với họ ngoại, con cũng nên trừng phạt một đôi người để tỏ ra là sự công bằng. Hoàng đế luôn miệng vân dạ, thái hậu thở dài nói tiếp: "Mọi việc trong cung, tuy con định liệu, bàn tiệp dư xin ta." Ta cũng thuận cho tới ở đây Còn Hoàng hậu còn nên chọn lấy một người vừa ý Thế là hoàng đế đã đạt được mục đích Nhưng lại để mất đi cơ hội tru trị họ vương Xong vào thời điểm ấy Đối với Lưu Ngao Hai chị em Phi Yến còn quan trọng hơn cả quyền lực Buổi thiết triều hôm nay Ngài chỉ tước có một vài chức vị dòng họ vương Đồng thời ra chiếu phế bỏ hứa Hoàng hậu Cung đình lập tức sôi động lên, viên dịch đình liền đưa hứa hoàng hậu rời đông cung, sau đó ra tới cung thang tuyền ra mắt triệu phi yến. hợp đức nhận được tin trước nhất, nàng đang, đang cùng phi yến bàn bạc về kiệt tác của mình. Viên dịch đình bước vào chúc mừng phi yến, không ngờ tình hình xoay chuyển, theo hướng tốt đẹp mau lẹ đến như vậy. Nàng ngay người nhìn hợp đức, đứa em gái nhỏ vừa chân ướt chân ráo đến cung, Đã làm nên một chuyện kinh thiên động địa Vào lúc đó Hoàng đế dáng lầm Chị không phải tránh mặt Học đức cười rồi nói Chị ơi chỉ còn ít lâu nữa Chị sẽ là hoàng hậu thôi Chị ư Vì Yến ngạc nhiên Điều đó không thể có Chúng ta xuất thân Hoàng thượng ngự gia viền dịch đình khẽ nhắc rồi đứng tránh sang một bên đường Vừa trông thấy hợp đức lâu ngao đã cất tiếng cười nàng tiên của ta đã dán trần rồi ư vừa rồi ngài vừa bước tới giang tay kéo phi yến và hợp đức bây giờ hai chị em nàng là chủ của nội cung rồi đó tâu bề hạ phi yến cúi đầu biểu lộ sự biết ơn và niềm vui hợp đức đưa mắt nhìn hoàng đế tươi cười hợp đức nàng đã vừa lòng chưa hoàng đế cũng sáng khoái cười vang thiết vừa lòng ư học đức làm bộ chưa hiểu Có điều gì khiến cho thiếp được vui vẻ đâu nào Nàng nở một nụ cười bí hiểm Toàn thân rung động